Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm rồng sáo phường của tác giả từ Khánh phụng qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 14 Nhất kiếm ngộ tuyệt học, nửa lời kết thâm thủ trì Anh vội chạy lại ôm chặt lấy Phụng Nhi và hỏi Phụng Nhi, cháu có việc gì không? Có gặp âm sơn song thi không? Phụng Nhi tít mắt cười đáp Cháu đã gặp chúng rồi nhưng cháu không sợ chúng đâu. Nó kéo tay trì Anh và lớn tiếng nói tiếp doãn thúc thúc, vạn thúc thúc, cháu lại có thêm một vị thúc thúc nữa Vừa nói vừa đưa tay lên chỉ Cẩm Vân và tiếp Nhạc thúc thúc bảo cháu gọi cô ấy là thượng quan cô cô đó thượng quan Cẩm Vân thấy bây giờ có thêm hai thiếu niên và nghe phụng nhiên gọi là thúc thúc Nàng lại tưởng hai người là sư đệ của thiên mẫn Thấy thiếu niên anh Tuấn mặc áo trắng, đôi mắt rất xinh, đang ngắm nhìn mình Cẩm Vân ngượng vô cùng, hai má đỏ bừng cuối gầm mặt xuống Còn phía bên kia tiểu kỳ vừa xuống tới nơi Thấy có thêm một thiếu nữ rất xinh đẹp đang đứng sát cánh với mẫn đại ca, cử chỉ rất thân mật nàng ta đắt nổi ghen ngay. Hai mắt cứ nhìn thẳng vào thiếu nữ ấy, hình như muốn tìm ra một sự bí mật gì vậy. Thiên mẫn thấy vậy vừa cười vừa nói. Kỳ Muội và anh Muội lại đây để Ngu Hinh giới thiệu. Đây là thượng quan Cẩm Vân, con gái của thượng quan ba bá, người cùng ngộ nạn với Tiên Phủ. Rồi chàng lại quay lại nói với Cẩm Vân. Hai vị này là tiểu kỳ vật trì anh mà lúc nãy Ngu Hinh đã nói cho Hiền Muội nghe đó. Tiểu kỳ mới hay thiếu nữ nọ là bạn hồi nhỏ với mẫn đại ca Nên nàng càng chăm chú nhìn thêm Nàng càng nhìn càng thấy cô ta đẹp khôn tả Trong lòng lại càng không yên Nàng đưa mắt nhìn mẫn đại ca cười nói Muội biết rồi Đây là Cẩm Vân Tỷ bạn hồi nhỏ của đại ca chứ gì Nàng quay lại nói với Cẩm Vân Cẩm Vân Tỷ này mẫn đại ca thường nhắc nhở đến Tỷ luôn đó Cẩm Vân nghe nói như vậy thẹn vô cùng cứ cúi gầm mặt xuống Nhưng trong lòng rất là sung sướng Thiên Mẫn giới thiệu ba người với nhau xong thấy tiểu kỳ nói như vậy cũng thẹn vô cùng ấp ống mãi không biết nên nói như thế nào cho phải trì anh lên tiếng cẩm vân tỷ muội tên là trì anh tỷ cứ gọi muội là anh muội cũng được tiểu kỳ là người nóng tính thấy hai người gọi nhau là tỷ muội như vậy thì liền cười nói thôi đừng có khách sáo với nhau nữa chúng ta lại đằng này nghỉ ngơi rồi xem tuổi tác sẽ biết ai là tỷ ai là muội liền nói xong nàng kéo tay cẩm vân đi tới một tảng đá lớn ngồi xuống trì anh cũng đi theo tới và ngồi cạnh cẩm vân Lúc này Cẩm Vân đã biết hai nàng là thiếu nữ rồi, nhưng thấy hai người cứ nhìn chằm chằm vào mình, nàng cũng khẽ không sao nói được. Tiểu Kỳ thấy Cẩm Vân e lệ như vậy thì cũng phải cười thầm, nàng nắm chặt lấy tay Cẩm Vân và hỏi ngày sinh tháng đẻ của nhau. Lạ thực, ba người cùng 18 tuổi hết, nhưng khi nói tới tháng thì Cẩm Vân lại còn kém tỷ anh 3 tháng, đã biết ai là tỷ ai là muội rồi, Cẩm Vân liền gọi tỷ anh là anh tỷ rồi u oán nói. Số của tiểu muội thật là hẩm hiu. Từ nay trở đi, mong hai tỷ chỉ bảo cho muội. Từ trước tới nay, chị anh thường bị gọi là hiền muội, bây giờ được gọi là tỷ như vậy, nàng khoái chí vô cùng đáp. Muội khỏi lo điều đó, thế nào tỷ cũng hết sức giúp đỡ muội. Tiểu Kỳ xét lời, anh muội chứ có quyền, còn có một người thương Vân muội hơn chúng ta nhiều. Cầm Vân nghe Tiểu Kỳ nói như vậy, hai má đỏ bừng, chỉ anh liền lườm Tiểu Kỳ và đỡ lời. Thế mà gọi là tỷ, hơi tí là đùa giỡn với muội. Anh muội nói gì vậy? Chả nhẽ cứ tỷ thì phải bưng mồm bịt miệng hay sao? Ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thì anh và tiểu kỳ kể cho Cẩm Vân nghe những chuyện vừa xảy ra gần đây. Thiên Mẫn bỗng lại gần hỏi Cẩm Vân. "Vân muội, bây giờ chúng ta đi Bắc Đài, chẳng hay Bắc Đài ở đâu?" Cẩm Vân đáp, "Ngũ Đài Sơn có 5 ngọn núi tất cả, đỉnh núi nào cũng bằng phẳng như mặt bàn vậy, cho nên mới gọi là Ngũ Đài. Núi này gọi là Tây Đài, còn Huyền Âm Giáo phân đàn thiết lập ở Bắc Đài, cách nơi đây chừng 7-80 dặm." Tiểu Kỳ nghe nói Tây Đài và Bắc Đài cách xa nhau như vậy vội bảo. Ủa? Nếu vậy chúng ta phải đi ngay mới được. Nàng đứng dậy và tiếp. Chúng ta có cần xuống bằng lối tích thạch nhai không? Cầm Vân vội đáp. Phía tích thạch nhai không có đường lối lên xuống. Ở chỗ cách không xa có một đường đại lộ xuống núi. Đường này còn có cầu thang đá và có thể đi tới phía chính diện của Tây Đàn. Nói xong nàng đi đầu dẫn đường. Quả nhiên không xa đã tới một cầu thang đá. Ở đó không tốn một chút hơi sức nào hết. Vừa rồi Tiểu Kỳ nghe Cẩm Vân nói mới biết nàng mới được học nên võ công rất tầm thường mới đi được một quãng đường nàng đắt thở hồng học nếu cứ đi như thế này thì bao giờ mới tới nơi được. Nàng ra hiểu cho chỉ Anh mỗi người một bên cầm tay Cẩm Vân mà lứt như bay xuống núi. Cẩm Vân cảm thấy người mình như đảng Vân giá Vũ chân không chạm mặt đất hai tay cứ kéo ủ ù như thế chạy thẳng xuống bên dưới thôi. Thiên Bẫn cát Phụng Nhi đi ở phía sau. Độn nửa giờ đồng hồ mọi người đã xuống tới chân núi rồi Vì con ngựa báo còn ở dưới núi trong bụi cây Nên tiểu kỳ vội tới chỗ đó Khẽ huyết sáo một tiếng Con ngọc sư tử đã chạy tới Và hai con kia cũng chạy theo Vì thanh tổng đã chết Nên ngựa của y giao cho cầm vân cưỡi Thế là 5 người bốn ngựa cùng rời khỏi Tây Đài Thẳng về phía Bắc một tiếng đồng Thẳng về phía Bắc Nửa canh giờ sau đã tới được chân núi Bắc Đài 5 người ngẩng mặt lên nhìn đỉnh núi Thấy núi cao chọc trời Trên đỉnh núi còn có một bình đài trông rất rõ sườn núi cao ngất hiểm trở vô cùng phía chính diện có một lối đi lối đi này được xây thành bậc một cứ theo những bậc thang mà lên không khác nào như thang lên trời vậy ngũ đài phát đàn của huyền âm giáo quả thật oai vệ khôn tả năm người xuống ngựa nghỉ ngơi dậy lát rồi theo bậc thang đá mà tiến lên vì khinh công của cẩm vân quá kém thiên vẫn đành phải một tay cắp nàng theo một tay cắp phượng nhi đi theo tiểu kỳ và trì anh tiến thẳng lên trên đỉnh núi tiểu kỳ tính hiếu thắng lại hay tinh nghịch Thấy mẫn đại ca hai tay cấp hai người mà vẫn đuổi theo bến gót, liền cười khi một tiếng và nói với chị Anh rằng Anh nguội, chúng ta đi nhanh, hôm nay mới có dịp đua với đại ca đây. Nói xong, nàng giờ khinh công tuyệt mức ra phóng như bay. chị Anh cũng giờ khinh công ra đuổi theo luôn. Ba người như ba luồng khói phi lên trên đỉnh, chỉ trong nháy mắt đã tới lưng chừng núi rồi. Khi ba người lên tới bậc thăng đá cuối cùng, thì thấy bên trên lớn rộng hẳn và chỗ giữa lại có một khu rừng cây cối um tùm. Để cho người lên núi tới đây nghỉ ngơi Tiểu kỳ lên tới chỗ bình đài rồi Trì anh cùng theo sau Lên tới nơi Nàng nghĩ thầm Phê này mất đại ca cắp theo hai người Mà đã đi chậm hơn chúng ta một bước rồi Nghĩ đoàn tiểu kỳ muốn nói cho trì anh hay Ngờ đâu nàng quay lại nhìn Người đó mới biết không phải là trì anh Mà là cẩm vân Nàng không ngờ mất đại ca lại nhanh như vậy Nàng nhìn về phía bên kia Quả thấy chàng đang rất phủng nhi Tiểu kỳ liền mặt đỏ bừng muội có thi nhanh với đại ca đâu mà đại ca cứ nhìn muội như vậy thôi được muội nhanh thì cái việc nhanh đi muội phải đi trước đây nói xong nàng tiến thẳng vào phía trong đột nhiên nàng trông thấy trên bãi đất trống đã có tám đạo cô mặc áo màu huyền và tám đạo sĩ mặc áo màu đỏ đứng ở chỗ theo hình bát quái quay mặt ra phía ngoài tiểu kỳ cười nhàn một tiếng đang định nhảy sổ tới thì bị trì anh lôi nàng lại và nói kỳ tỷ khoan đã đằng trước là biên đảo âm dương trận pháp của huyền âm giáo đã không thể xông pha bừa được đâu Nàng chưa nói xong, đã thấy trong rừng thông Có một đạo sĩ áo huyền Với một đạo cô áo đỏ bước ra Người ấy tay đều cầm cây thuyết như ý Đen nhánh từ từ tiến tới gần Khi tới chỗ cách 5 người không xa Thì đạo sĩ đã vái chào và hỏi Có phải bốn vị thí chủ đến đây Để giúp sức cho chữ lão tiêu đầu đó không Không ngờ người này Lại không nhận ra được Cẩm Vân như vậy có lạ không Cẩm Vân là môn hạ của vạn diệu tiên cô Đã hơn 1 năm rồi Dù ngày thường nàng ít lộ mặt ra đi chăng nữa Nhưng môn đồ của phó giáo chủ Người trong một phái với nhau Tại sao y lại không biết Biên đảo âm dương trận pháp này Rất lợi hại của huyền âm tinh Dù là người có võ công cao siêu đến đâu Khi vào trong trận rồi cũng không sao Giờ được tài ba ra nữa Vô cầu sư thái bực mình mặt sáng lập huyền âm giáo Không những bắt các môn phái khác Cũng phải bắt chức mình Bà ta còn muốn làm bá chủ của võ lâm nữa Bà ta rất coi trọng trận pháp Biên đảo âm dương Và định 2 năm sau sẽ so tải với phái cô Lân Nên mới bài trận pháp này ra đây định là mất oai phong của cô luân tử lão, cũng vì thế mà bà ta mới chọn lựa những người tài để huấn luyện trận pháp và trong khi huấn luyện, các người được lựa chọn ấy đều bị ở trong căn phòng bí mật và nơi cầm ấy, các đệ tử dưới giác không ai được bén mảng tới. Sau Văn diệu tiên cô vì kết thủ kết oán với phái thiếu lâm, chỉ sợ đối phương đến tầm thù tuy mình có phái ngũ đại làm hậu thuẫn, nhưng dù sao cũng khó mà thắng nổi một môn phái mạnh như vậy, nên tiên cô mới yêu cầu sư thái ban cho trận pháp này dùng để phòng bị cho phân đàn. Vô câu sư Thái với vạn diệu tiên cô Chơi với nhau rất thân và ý hợp tâm đầu Nên tiên cô hỏi xin Là sư Thái liền phái một nhóm đệ tử tới Nhưng khi sư Thái Trao trần pháp cho tiên cô Đã dặn bảo là phải huấn luyện một cách bí mật Và bất đắc dĩ lắm mới đem ra sử dụng Lần này chữ lão thiếu đầu Đã mời các bằng hữu bạch đạo đến ngũ đài Bái Sơn Và lại chùa Thiếu Lâm Cũng do nhất vĩ đại sư Sư đệ của phương trưởng thân hành dẫn 18 người đệ tử Tới giúp sức Tiền cô hai tin ấy nhận thấy đối phương có nhiều người tài ba như vậy. Tuy bên mình cũng có khá nhiều tay cao thủ, nhưng vẫn khó mà địch nổi. Vì vậy, Ý Thị muốn đem trận pháp này ra để diệt trừ hết mọi người, để khỏi hậu họa. Trận pháp âm dương biên đảo của ngũ đài này đã được bí mật luyện tập 2 năm mới thành công. Ý Thị liền phái xuống lưng chừng núi để đợi chờ. Hễ bên trên chính thức ra tay đánh nhau, là con đường duy nhất này sẽ bị phong tỏa ngay. Như vậy một mặt có thể ngăn cản được những cao thủ Tới giúp sức kẻ địch Một mặt lại có thể bịt chặt lối đi Không để cho kẻ địch đã lên trên đỉnh núi Rồi rút lui được Căn cứ vào điểm đó đủ thấy trần pháp của Biết đảo âm dương lợi hại như thế nào Nói về thiên mẫn Thấy đạo sĩ áo đỏ hỏi như vậy Liền chắp tay đáp lễ và trả lời rằng tại hạ chính là người đã được chữ lão tiền bối mời tới Không hiểu đạo trường có gì muốn dặn bảo Đạo sĩ áo đỏ có vẻ khinh khỉnh Liếc mắt nhìn năm người rồi đáp Bần đạo được lệnh phó giáo chủ từ ngày hôm nay trở đi, cấm không có cho ai được lên xuống Bắc Đài. Thí chủ vì bằng hiếu tới đây giúp sức, nghĩa khí của thí chủ thật là đáng kính. Nhưng thí chủ nên nghe lời bần đạo mà xuống núi thì hơn. Thiên vẫn cười hảo ý của đạo trưởng, Tài Hạ xin tâm lãnh, nhưng Tài Hạ nhất định phải lên trên đó mới được, thì đạo trưởng nghĩ sao? Đạo sĩ hừ một tiếng rồi đáp <cười> Thí chủ cứ muốn lên trên núi cũng không khó, miễn là qua được trận này thì bần đạo sẽ để thí chủ lên núi ngay Kiều kỳ cười nhàn. Một trận pháp nho nhỏ này tôi muốn xông ra có khó khăn gì đâu. Đạo cô mặc áo huyền xét lời. Các người cứ việc thử xem. Tiểu kỳ khi nào chịu để cho đối phương kinh thường như vậy nên mặt đỏ bừng, giận dữ nói. Chỉ sợ các người chạy không nổi cây sáo ngọc của ta thôi. Nàng vừa nói vừa giữa tay phải lên phẩy một cái cây sáo ngọc trắng đã ở trong tay nàng rồi. Nàng đắc định nhảy lên thì đã bị thiên mẫn nắm chặt lấy cánh tay lớn tiếng nói. Đạo trưởng đã thách như vậy thì xin hãy về trận trước. Anh em tại hạ xếp vào trong trận ngay Đạo sĩ áo đỏ nghe nói liền vái chào Rồi cùng đạo cô mặc áo huyền rút lui luôn Đạo cô vừa đi vừa lầm bẩm nói Đó là do chúng tự muốn đâm đầu vào chỗ chết Nói xong nàng đi vào trong trận Tiểu kỳ càng tức giận thêm Quát hỏi Ai muốn chết nếu ta để cho người thoát khỏi chiếc sáo ngọc của ta Thì ta không là đệ tử của tây Không Đồng nữa thiên Mẫn vừa khuyên bảo Kỳ muội đừng có cãi với họ làm chi Theo ngu huynh nhận xét Thì trần pháp này khó đối phó lắm đó Chúng ta phải tính cho kỹ lưỡng mới được. Tiểu kỳ lại kêu hử một tiếng đáp. Tất cả chỉ có 18 tên yêu đạo và yêu phụ thôi. Có gì là khác lạ đâu. Xem muội có phá cho chúng ta nát không? Trì anh nói. Kỳ tỷ chưa có khinh thường họ. Trước kia tiểu muội có nghe sư phụ nói đến trận này rồi. Chủ yếu nó là bốn cửa mở, 4 cửa đóng. Lại còn biên đạp âm dương nữa. Khiến người ta nghe và trong lầm. Đã vào trong đó thì không biết đâu mà đi lại nữa. Và lại những người này đã luyện thành một môn võ công đặc biệt. Chúng chỉ có 16 người Nhưng khi chân lực hợp thành một khối Thì dù người vào trận tài ba đến đâu Cũng khó mà xông pha ra được Nhất là trận này lấy âm làm chủ Lấy dương làm hỗ trợ Cho nên mới gọi là dương tùy âm chuyển Càng khôn điên đảo là như vậy Nếu chúng ta vào trận này thì phải biết rõ trước Cửa bắt quái do 8 thiếu nữ trấn giữ Khi ta kiềm chế nổi 8 thiếu nữ ấy rồi Thì trận pháp này mất oai lực ngay Không cần đánh cũng tan rã Thiên vấn khẽ gật đầu nói Chúng ta cứ thế mà tiến hành Cầm Vân, mồi theo sau ngô huynh, đừng có đi đâu đó. Nói xong, chàng tay dắt Phụng Nhi bước vào trong trận trước. Cầm Vân, Tiểu Kỳ, Trì Anh cũng lần lượt theo sau vào. Đạo sĩ với đạo cô hồi nãy cứ chăm chú nhìn vào nơi giữa. Và khi thấy 5 người đã vào trận, liền giơ cây ngọc đen nhánh lên, gõ một tiếng con. 8 đạo sĩ và 8 đạo cô đều rút khí giới ra, dơ lên trước gió, bay phất phới. Mỗi người cầm một cánh trường phiến dài hơn trường. Đạo sĩ áo bào đỏ cầm phấn đen, đạo cố áo đỏ thì cầm phấn đỏ đứng ở chỗ vị trí của bắt quái. 16 cây phấn vừa đen vừa đỏ trông rất tầm thường giản dị, nhưng người đã vào trong trận rồi thì lại khác hẳn. Khi chúng múa động cây trường phiến thì trận pháp cũng khác hẳn. Chỉ thấy trong nháy mắt, cảnh vật phía trước đều thay đổi hết. Mọi người chỉ thấy sương mù phủ kín mà thôi, chứ không còn có cửa ngõ gì hết. Bên tai chỉ còn nghe tiếng gió kêu vù vù, sen lẫn tiếng sấm ẩm ẩm. Vào tới thông trận Thiền Mẫn đã định thần phòng bị Hai mắt sáng như điện nhìn chung quanh Đi không đẩy ba thước đã thấy trước mặt biến đổi Trời bóng u ám Và ở phương vị thái cực Có hai chiếc thiết như ý tấn công ra Chàng cười nhạt một tiếng dơ tay trái lên Dùng tay áo phát mạnh vào Lúc ấy chàng mới dùng có hai ba thành công lực thôi Nhưng lường ánh sáng đen kia Không tiếp xúc vào trường lực của chàng được Mà chỉ chia ra làm đôi Rồi vòng lại như hai ngôi sao xa Nhằm phía sau chàng đẩy mạnh Chỉ nghe bùng một tiếng, chàng bị đẩy lui về phía sau nửa bước. Thì ra họ đã hợp sức của 16 người lại nên oai thế mạnh khôn tả. Hình như hai luồng ánh sáng đen vòng về phía sau lưng chàng đã va chạm vào cây sáo ngọc của Tiểu Kỳ và trường kiếm của Trì Anh rồi. Nếu một đấu với một thì đạo sĩ và đạo cô ấy làm sao mà địch nổi hai nàng. Nhưng lần này khi giới vừa va chạm nhau, hai nàng đều thấy cánh tay tê tái. Tuy nhiên đạo cô và đạo sĩ cũng thấy Ngọc Như Ý suýt tí nữa rời khỏi tay Vội lui về phía sau ngay Chỉ Anh biết trận này rất là lợi hại Khi nào lại để trúng kế du địch của đối phương Riêng có tiểu kỳ không sợ gì cả Thấy Huyền Y lui trở vào bên trong Nàng liền thét lớn Yếu phụ chạy đi đâu Nàng vừa thét vừa đuổi theo tấn công luôn Ngờ đâu người trước mặt đã biến mất Chỉ nghe tiếng gió kêu rào rào Ở bốn mặt tám phương tấn công tới tấp mà thôi Lúc ấy nếu nàng võ lực kém một chút cũng đủ nguy rồi. Nàng quay lại nhìn từ phía thấy quanh mình đều có tường vách bao vây kín mít. Nàng thì mình võ nghệ cao cường không hái sợ chút nào. Chỉ cười khỉnh một tiếng. Múa sáo ngọc tấn công vào những vách tường kia. Thì bỗng thấy một luồng ô quang nhắm đỉnh đầu của mình tấn công xuống. Nàng liền rớt sáo lên chống đỡ. Nhưng chưa đụng tới thì làn ô quang kia lại biến mất. Và nàng cảm thấy có hai luồng gió mạnh phi tới. Tiểu kỳ bị hụt tức giận vô cùng. Lại múa sáo tấn công hai luồng gió kia. Nhưng hai luồng kinh lực ấy không chờ sáo của nàng tới, đã rút lui. Tiếp theo đó họ lại có một luồng kinh lực khác đẩy tới. Nếu nàng không vận khí thì đã bị đẩy ngã rồi. Nàng đã ngẩn người ra, lại thấy hai luồng gió nữa lớn át tới. Nhìn kỹ mới hay đó là trường kiếm, vội xoay mình tránh né. Cứ liên tiếp bị tấn công như vậy, nàng tức giận khôn tả, liền quát lớn một tiếng, rồi giờ ngũ âm thần tiêu tấn công. Cây sáo của nàng múa nhanh như gió và vang lên 5 âm điệu khác nhau. Chỉ trong nháy mắt, tiếng sáo càng lúc càng cao và vòng ánh sáng ở cây sáo tỏa ra cũng càng lúc càng lan rộng. oai lực của ngũ âm thần tiêu quả thực khắc thường, tuy không phá nổi cửa trấn, nhưng dù sao, hai vách tường đen đỏ đã không sao bao vây được nàng như trước nữa. Tiểu kỳ đã dở toàn lực ra múa tít cây sáo rồi, nhưng trong lòng cũng kinh ngạc hết sức. Đang lúc ấy bỗng một tiếng xoạt Vách tường đen đỏ liền nứt ra làm bốn năm mảnh và tan vỡ ngay Nàng liền thấy sáng sủa hẳn Và một đôi nam nữ đứng ở chỗ cách mình không xa Tay trái đang cầm nửa cây tường kiếm Mặt lộ vẻ hãi sợ Lúc ấy nàng mới biết thiên vẫn đã ra tay cứu mình Nàng vỗ tay cười và nói Hay lắm Rồi nàng lại mua sáo tấn công Đôi nam nữ ấy võ công tuy không đến nỗi kém lắm Nhưng địch sắp nổi tiểu kỳ Nên chúng chưa kịp ra tay thì đã bị nàng đánh chết rồi Tiểu kỳ tức hẳn nhất đạo cô mặc áo huyền nên vừa thắng thế nàng liền xông vào phương vị thái cực tấn công luôn. Nói về thiên mẫn, vừa rồi giờ cả ba thành trường lực ra đã cảm thấy một luồng nhu kình đầy trường lực của mình lại khiến chàng phải lui về phía sau nửa thức. Chàng không khỏi giật mình kinh hãi. 16 người trong trận này không phải là cao thủ gì cả nhưng sau chúng liên tay công lực lại mạnh đến như vậy. Ta không nên khinh thường. Nghĩ như vậy chàng liền dơ tay trái lên. Lần này chàng nhấn thêm hơi sức ở hai bên vách tường nên hai bên vách tường đỏ đen kia đã bị chàng đẩy lùi hơn tưởng, hình như hai bức tường ấy biết co giãn nên bị đẩy lùi rồi thì dồn lại ngay. Chàng cũng đoán biết được như vậy nên ngấm ngầm vận thái thanh cương khí mà tấn công. Hai luồng chân khí kia bị cương khí của chàng đẩy không sao thoát được, liền phát ra những tiếng kêu bùng bùng, đồng thời phía sau lại có tiếng thành thoát kinh hãi kêu la. Tiếp theo là tiếng khí giới va chạm vào nhau kêu long con. Chàng quay lại nhìn mới hay, người của mình đều bị hai bờ tường đen đỏ ấy bao vây hết. Tấm màn vách ấy tựa như một cái túp lều và cứ quay tiết nhanh khôn tả. Người ta không sao trông thấy rõ. Một thanh trưởng kiếm sáng quắc cứ ở trong màn vách đông ra luôn luôn, ẩn hiện bất thường. Tiếng kêu là kinh hãi vừa rồi, có lẽ là cẩm vân. Kiếm pháp của nàng không được thuần thuộc, tất nhiên không sao đối phó nổi. Trì anh đang dựa toàn lực ra tấn công. Một mình nàng đối phó với 16 thanh trưởng kiếm cùng đâm tới một lúc. Không khác gì địch với 16 tên cao thủ. Vì vậy có những tiếng kêu cang thốt ra luôn, luôn. Nói về công lừng, tất nhiên Trị Anh cũng đủ sức đối phó, nhưng 16 thanh kiếm này lại là một thứ kiếm phối hợp với nhau thật là chặt chẽ và khéo léo khôn tả. Nàng định thần nhận xét kỹ, mới hay những đường kiếm ấy hình như thoát thai ở huyền âm kiếm pháp mà nàng đã học được hết pho kiếm pháp ấy rồi. Tất nhiên nàng đối phó rất dễ dàng, nên không lo ngại chút nào. Thiên Mẫn chỉ tính tâm xem xét một hồi, đã nhận thấy trận pháp này âm dương điên đảo càng khôn đổi chỗ, nhưng không lấy gì làm lạ lùng hết. Còn 16 cây phướn đỏ đen, theo phương vị bắt của hai liên hợp, nếu chia ra thì thành 8 cổng. Mà hợp lại thì thành một khối, xoay chuyển lung tung, làm mê loạn phương hướng. Và lại những màu vách đỏ đen do những cây phướn đó kết thành khiến người ta vào bên trong. Dù công lực cao siêu đến đâu cũng không sao, dở hết tài nghệ ra. Mà dù có dở hết toàn lực ra, thì cũng bị mấy cây phướn đó quay tít, hóa giải hết và còn làm cho kinh lực bắn trở lại nữa là khác, nên nó mới lợi hại khôn tả Xem như vậy thì chỉ có một cách Là hủy hết 16 cây phướn đó đi Rồi mới phá tan nổi trận này Nghĩ tới đó Thiên Mẫn liền buông tay Phùng Nhi ra Phùng Nhi cháu cứ đứng yên Đừng có cử động gì cả Nhạc thúc thúc phải sử dụng đến kiếm đây Chàng vừa nói dứt đã rút long hình kiếm ra Và bảo thầm 16 cây trường phướn này Chia ra làm 8 phương vị liên hợp thi thố Làm thế nào mình chỉ ra tay một thế kiếm Là hủy được hết 8 cây phướn này Bằng không dù có chém gãy được 2 cây Tuy chúng đã mất liên hệ rồi, nhưng oai lực vẫn còn thì phiền phức lắm. Nghĩ đoàn chàng sự nhớ đến thế thức 12 của Thái Thanh Kiếm Pháp mà mình chưa luyện thành thế thức ấy, nhưng nó giống hệt thế bắt phương phong vũ, nên lúc này đem ra sử dụng thì thích hợp biết mấy. Nhưng thế kiếm đó, trường kiếm hoàn toàn rời khỏi tay, chỉ dùng chân khí của bổn thân ngự kiếm chỉ huy bay lên bay xuống, đâm tả đâm hữu, và lúc nào kiếm cũng ở cách người mấy thước. Hồi chàng luyện tập vì công lực chưa đủ nên chỉ có thể luyện tập được thế thứ 11. Thế này trường kiếm cũng rời khỏi tay bay ra nhưng nhờ có môn tung hạc cầm long từ hồi còn nhỏ có thể ném kiếm ra lại thông ngay được. Còn thế thứ 12 phải dùng chân khí ngự kiếm. Lúc ấy chân khí của chàng hay còn non nớt nên chàng không luyện tập tiếp. Bây giờ chàng thấy chân khí của mình đã tiến bộ rất nhiều nên mới quyết định đem thế đó ra để thử thách xem sao. Nghĩ tới đó chàng liền dờ thế thứ 12 của thái thanh kiếm pháp ra. Thế này là một thế ba thức. Trước khi ra tay, chàng vận khí quay người một vòng, rồi tay trái từ từ đẩy về phía trước, tay phải dơ lên khu một cái. Thanh bảo kiếm đã rời khỏi tay và bay ra luôn. Chỉ thấy một luồng ánh sáng xanh tía vọt lên như một chiếc cầu vòng và nhanh như một con rồng bay quanh vòng một lượt. 16 cái trường phướn của định liên kết thành tấm màn vách đỏ đen, nhưng chịu sao nổi thế chém của long hình kiếm. Chỉ nghe một tiếng kêu soạt thực lớn, Tất cả 16 cây phương ấy đều bị chém gãy làm đôi Những mảnh vải đỏ đen bay phấp phới đầy trời Tấm màn vách vừa bị phá Thì trong trận liền thấy sáng sủa ngay 16 nam nữ ăn vần áo đạo sĩ Ở tá phương vị bóng mất bình phong che chở Chúng bị thất lợi ngay Tuy chúng vẫn còn có thể lên tay giao chiến được Nhưng ngoài lực đã kém xuất hẳn trì Anh thét lớn một tiếng mua kiếm xong lại gạt hai thanh kiếm của hai tên Đứng gần nhất bắn ra ngoài xa Phụng Nhi thấy cơ hội náo nhiệt như vậy thì khi nào chịu bỏ lỡ cũng múa hai thanh uyên ương kiếm xong lại tấn công hai nam nữ đứng ở gần đó nhất. Hai người thấy Phụng Nhi là một con nhỏ nên không coi nó vào đâu nhưng khi chúng thấy đôi kiếm Phụng Nhi sáng lóe mắt và kiếm pháp lại quái dị lúc ấy muốn hóa giải thì đã muộn mất rồi. Đạo sĩ áo bào đỏ đứng cách Phụng Nhi gần nhất liền giơ trường kiếm ra chống đỡ chỉ nghe kêu con một tiếng kiếm của y đã bị chặt gãy ngay đồng thời cánh tay của y cũng đã bị đất lìa. Đạo cô Á Huyền thấy sư huynh của mình mới đấu có một thế đã bị con nhỏ này chặt lìa cánh tay như vậy, hoàng sợ vô cùng, vội vã lui về phía sau. Phụng Nhi thấy mới tấn công một thế đã đắc thắng, đang định đuổi theo tấn công tiếp, thì thiền vẫn đã quát bảo nó đang phải ngừng tay, ngẩng đầu lên thấy nhạc thúc thúc đang đứng khoanh tay. Doãn thúc thúc với thường quan cô cô cũng có mặt tại đó, mới 12 cuộc đại chiến đã kết thúc rồi, nó vội chạy lại gần tới ba người. Thế là trận pháp biên đảo âm dương của huyền âm giáo xưa nay vẫn tự phụ là thiên hạ vô địch đã bị tàn rã trong nháy mắt. 16 nam nữ đạo đồng chỉ có hai tên giữ ở cửa cấn. Một chất dưới chất xáo của tiểu kỳ, một bị phụng nhị chặt lìa tay. Còn 14 tên kia thì không việc gì hết. Chỉ có hai tên trường kiếm bị kiếm của trì anh hất bắn đi. Còn 12 tên không hiểu tại sao khi giới lại bay đi mất. Nhưng chúng có biết đâu rằng thiên vẫn đã dùng tung hạc cầm long thầu mất kiếm của chúng rồi. Không còn khi giới nữa, chúng đành phải ngưng tay lại và lùi vào một bên. Lúc ấy chỉ có phương vị thái cực là chưa ngừng tay thôi. Trận đấu khá kịch liệt và chỉ nghe thấy tiếng sáo kêu. Với bóng người thấp thoáng, không thấy rõ ai với ai cả. Thì ra, tiểu kỳ đã phá được cửa càn, lại mua sáo xông vào chỗ chính giữa thái cực phương vị quát lớn. Yêu phụ, vị chạy đi đâu? Nàng chưa nói dứt, đã xông lại tấn công đạo cô áo huyền liền. Đạo cô này cũng không phải là tay thường, nàng là độc thủ quân âm long châu châu. Vẫn khét tiếng ở Long Châu Và cũng là sư điệt của Ô Mông Lão Quái Trường môn của phái Ô Mông Châu Châu được Vạn Diệu Tiên Cô Mời tới đảm nhiệm chức đường chủ của nội Tam Đường Ở Ngũ Đài Phân Đàn Và là cánh tay trái tay phải của Vạn Diệu Tiên Cô Khi Tổng Đàn gửi trận pháp này xuống Theo lệ phải do một người đàn bà Có võ nghệ cao siêu chủ trì trận pháp Nên Vạn Diệu Tiên Cô mới giao cho Long Châu Châu Phụ trách huấn luyện và chủ trì trận pháp Muốn cho trình trọng thêm Vạn Diệu Tiên Cô lại mượn đại đệ tử của Vạn Quân Đạo Nhân, người trưởng môn của phái ngũ đại và cũng là sư huynh của Tiên Cô, tức là Đại Phạm Đạo Nhân đến giúp sức cho châu châu. Đại Phạm là đạo sĩ áo đỏ đứng ở trên thái cực phương vị, cả hai võ công khá cao, nhất là thái cực phương vị của trận pháp này lại còn có một phò lưỡng nghi trận pháp. Do hai cây thiết như ý để tượng trưng thái cực lưỡng nghi bộ pháp và thế pháp của chúng đều chú trọng về một âm một dương liên tay tấn công để tiếp ứng tám cửa kia nên oai lực phi thường tiểu kỳ vốn giận huyền y yêu phụ nên quyết tâm giết được y mới thôi cho nên vừa ra tay nàng đã sử dụng ngay ngũ âm thần tiêu long châu châu với đại phàm đạo nhân không ngờ thiếu niên chỉ trạc 18-19 tuổi mà lại có oai lực ghê người như vậy chúng kinh hãi vô cùng liền múa hai cây thiết như ý liền tay dở lưỡng nghi kiếm trần ra đối phó chúng thủ giữ thái cực phương vị rất là chặt chẽ, võ công của huyền âm phái lợi hại không thể coi thường được. dù ngũ âm thần tiêu của tiểu kỳ lợi hại đến đâu, nhất thời cũng không sao tấn công vào được. chỉ trong nháy mắt ba người đã đánh bốn năm chục chiêu, tuy tiểu kỳ đã dồn hai người vào trong làn bóng sáo của mình, nhưng đối phương phối hợp rất chặt chẽ nên nàng không sao đánh bại được. nàng là người hiếu thắng, tính nóng như lửa, thấy đánh mãi vẫn không hại được kẻ địch nên tức giận vô cùng, miệng cứ mắng chửi, yêu phụ yêu đạo hoài cây sáo trắng của nàng càng tấn công càng nhanh, tựa như hàng trăm cây sáo bạc tấn công vào hai kẻ địch cùng một lúc. được hai mươi hiệp nữa, đột nhiên có một tiếng sáo khác xen vào, tiếp đó lại có tiếng kêu con. cây thiết như ý của đạo nhân đã bị đánh bắn ra ngoài xa hai trường và lăn xuống dưới sườn núi. long châu châu thấy vậy muốn cứu cũng không kịp. tiếp theo đó nàng lại nghe đại phàm đạo nhân kêu hự một tiếng, người y to lớn như thế mà cũng bị cây sáo của tiểu kỳ hết bắn lên trên cao. Rồi rớt xuống đất Châu châu thấy vậy cả kinh Liền múa cây thiết như ý gạt một cái Rồi nhảy chéo sang bên Tay trái của nàng ta đã cầm sẵn cái bao da hươu rồi Tiểu kỳ trông thấy đối phương bỏ chạy Khi nào chịu để yên Liền thét lớn Yết phụ hôm nay My thoát khỏi được cây sáo này của ta Thì ta chịu My đó Nói xong nàng giữa sáo chỉ về phía trước Rồi nhảy lên trên cao Tiểu từ hôm nay ta phải cho mi biết Lợi hại của độc thủ quan âm này Châu châu mặt đầy sát khí, chờ Tiểu Kỳ nhảy lên, nàng vội dơ tay trái lên ném một cái. Chỉ thấy sương khói mù mịt và như có rất nhiều điểm nhỏ nhỏ bảy màu nhằm Tiểu Kỳ phóng tới. Một đằng nhảy sổ tới, một đằng đón đầu ném, cả hai cùng nhanh khôn tả. Tiểu Kỳ thấy đối phương ném ra một lần khói bảy màu, đoán chắc là thứ am khí ác độc gì. Nhưng nàng lơ lửng ở trên không, muốn tránh né cũng không phải là chuyện dễ. Đột nhiên nàng nghe một tiếng quát lớn và thấy trước mặt có bóng xanh thấp thoáng. Người nàng vách chạm phải một bức tường vô hình và bị hất xuống đất. Nàng định thần nhìn kỹ mới hay thiên bẫn đã đứng trước mặt mình rồi. Thì ra chàng chỉ hất tay một cái, luồng cương khí đã đẩy bắn tiểu kỳ xuống đất. Rồi chàng lên tiếng hỏi châu châu rằng Đạo hữu có phải vừa rồi đã sử dụng thất phản thần xa đấy không? Chẳng biết đạo hữu có phải là môn hạ của phái ôm không? thì ra khi ở trên núi Thái Bình Thiên vẫn đã kết bạn với huynh đệ họ Vân và đã chứng kiến huynh đệ họ dùng thất phản thần xa nên vừa rồi chàng trông thấy Châu Châu dùng tới môn am khí ác độc đó thì mới nhận ra là thế phái Ô Mông đứng giữa chính tà mấy vị tiền bối trong giáo phái lại rất hay binh vực môn hạ không những chàng quen biết huynh đệ họ Vân từ trước mà Thạch Mù Mụ với Vân Hải Kiều Tử lại có ơn với mình những người đó đều là người của phái Ô Mông Cho nên chàng vừa trông thấy Châu Châu sử dụng thất phản thần xa Đoán chắc nàng là môn hạ của ô mông Cho nên chàng nhảy tới trước mặt tiểu kỳ Sử dụng thái thanh cương khí Rồi mỉm cười hỏi như tên Và định giảng hòa hai người long Châu Châu thấy thiếu niên không những Gọi ra được tên am khí của mình Và còn mỉm cười nói chuyện như vậy Chắc là người có liên quan với sư môn của mình Hơn nữa võ công của đối phương cao siêu khôn lượng Nếu đầu tiếp tất nhiên mình địch không nổi y Vì vậy nàng cũng muốn nhân lúc này ngừng tay luôn Ngờ đầu thiếu niên áo xanh chưa nói dứt Thì thiếu niên áo trắng sử dụng cách sáo ngọng Đã ngắt lời và lớn tiếng Mặc Y thị là phái ô mông Đại ca không thể tha cho Y thị được Châu châu nghe nàng nọ nói như vậy Mặt biến sắc vội lên tiếng Được giỏi lắm cho ta biết tên đi Dù sao cũng phải đâu tới được thua mới thôi Chứ ai sợ gì ngươi Tiêu kỳ nổi giận Hừ, Ngươi làm gì nổi ta nào Ta là môn hạ của tay không động Ngươi muốn đến kiếm ta lúc nào cũng được Long châu châu trả lời Được lắm Rồi quay người chạy thẳng xuống núi Thiên Mẫn trông thấy Tiểu Kỳ bỗng dưng gây hấn với phái Ô Mông như vậy liền lên tiếng trách cứ. "Kỳ muội, nàng là môn hạ của phái Ô Mông, kể ra cũng có một chút liên can đến chúng ta, hiền muội lại nóng nảy mà gây hấn với người ta làm chi Tiểu Kỳ mặt đỏ bừng, vẫn chưa nguôi cơn giận hậm hực đáp. "Muội không biết, lần sau gặp nó, nhất định muội không để cho nó tẩu thoát." 14 đạo sĩ đạo cô thấy hai người chủ trì trận pháp đã bị người ta đánh chết một và một đạo tàu. Nên chúng cũng lặng lặng rút lui luôn Trên núi chỉ còn lại bọn thiên mẫn Trì anh Thấy mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu Vội lấy tích cốc đơn ra vừa cười vừa nói Mất đại ca Sắp trưa rồi chứ bằng chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi Uống tích cốc đơn xong là đi tiếp Vì lên đỉnh núi là chúng ta lại đại chiến ngay Tiểu kỳ hỏi Hiền Mội bảo chúng ta lên tới đỉnh núi Là phải ra tay đấu ngay ư Vừa rồi đạo sĩ mặc áo đỏ Đã nói y thừa lệnh phó giáo chủ Từ nay trở đi cấm người lên xuống bắc đài là gì Có lẽ hiện giờ trên núi đang có trận đấu rất kịch liệt chứ không sai, cho nên chúng mới bài trận pháp này ở lưng chừng núi để ngăn cản những người đến tiếp viện và cũng không cho những người ở trên núi đánh thua chạy xuống. Sở dĩ chúng muốn làm như vậy là muốn bắt trọn ổ những người hiện đang đấu trên đỉnh núi chứ không sai. Tiêu Kỳ là người rất nóng tính, nghe Trì Anh nói như vậy liền xét lời nói Cứu binh như cứu hỏa, chúng ta mau lên núi cứu viện các anh hùng hào kiệt đi. Trì Anh đỡ lời Chẳng cần phải hấp tấp như vậy, chúng ta hãy ăn tích cốc đơn để khỏi đói bụng đã. Nói xong, nàng chia tích cốc đơn cho mọi người. Thiên Mẫn nhìn Cẩm Vân và Phụng Nhi rồi nói. Vân Bội, khi lên tới thiên ấy, cứ biết theo sau Ngu Huynh đừng có đi đâu cả, còn Phụng Nhi cũng vậy. Cháu phải biết ngũ đài cao thủ nhiều nhất kiến cỏ, cháu chắc coi thường mà ra tay đối với bọn họ một cách liều lĩnh như vừa rồi. Nếu không được lệnh của Thúc Thúc thì cấm cháu ra tay, nghe chưa? Từ khi đối với ông già râu dê của phái không động và gần đây được ngũ ng Khiến hai tên quỷ nhập tràng cũng phải sợ hãi mình. Phụng Nhi yên trí phép này lên núi ngũ đài thể nào cũng được đại chiến thỏa trí một trận. Và tha hồ biểu diễn tài bác của mình cho ba vị thúc thúc xem. Ngờ đâu nhạc thúc thúc lại lên tiếng cấm đoán mình như vậy. Thực là nản trí biết bao. Nhưng nó không dám trái lệnh đành phải hầm hực gật đầu vâng lời. Tiểu kỳ thấy thái độ của Phụng Nhi như vậy liền hiểu ý ngay, vội cười nói. Phụng Nhi không phải nhạc Thúc Thúc cấm con ra tay đâu Thúc Thúc chỉ bảo con đừng đấu với những người tài ba Như ông già râu dê ấy thôi Vì con địch không nổi những người giỏi như vậy Có hiểu chưa Phụng Nhi nháy mắt mấy cái rồi tiếp Không đấu với cao thủ thì con lý thú gì Thì anh thấy Phụng Nhi Dám nói bông tức mặt mọi người như vậy Liền quắc mắng <cười> Thực là bò mộng mới ra khỏi chuồng không biết sợ hổ có khắc Mi tài ba bằng ai mà cũng nói phách như vậy Thiên vẫn nói Phụng Nhi được muội nuông chiều quá Nên nó mới hỏng như vậy Sau này thể nào cũng bị nguy đến thân cho mà coi. Tiểu kỳ đỡ lời Phụng Nhi có người thúc thúc tiếng tâm lừng lẫy như đại ca thì ai dám hà hiếp nó nữa. Hừ, nếu ai dám đánh đập nó một cái. thì Anh vội xét lời nói Phải nếu ai dám đánh nó một cái thì vạn thúc thúc của nó sẽ cho người ấy một trận nên thân. Thấy nàng nói như vậy Phụng Nhi khoái quá vỗ tay cười khiến mọi người cũng cười theo. Nghỉ xong mọi người bắt đầu lên núi lần này không ai cảm thấy mệt nhọc cả. Năm người lên tới Bắc Đài trông thấy phân đàn của ngũ đài xây ở trên một bãi đất rộng, xung quanh có tường cao bao vây. Bên trong nhà cửa lầu các cao lớn đổ sổ, trùng trùng điệp điệp, không biết bao nhiêu mà kể. Trước quảng trường có xây một cái cổng bằng đá đại lý, trên có treo một tấm bản đề. Huyền âm giáo ngũ đài phân đàn. Hai đội đại hán đứng xếp hàng dọc, tay cầm đại đao, mặc võ phục đứng dưới cổng oai phong lẫm lẫm. Năm người đi trên bậc thang đá đã thấy một đại hán vạm vỡ cao lớn, tay cầm kiếm đao, bước tới, chắp tay chào hỏi. Thừa im vừa nói tới đó, đã trông thấy cẩm vân đi cùng với mấy người lạ mặt, liền im bật mỉm cười nói: Tưởng ai? thì ra thường quan cô nương với mấy vị. Thường quan cẩm vân theo sau thiên mẫn nghe thấy người đó nói như vậy, liền ngẩng đầu lên. nàng nhận ra người này là kim giác thần hồ diên thông tuần sơn hương chủ của phất đàn, vội tiến lên đáp lễ và trả lời rằng: Thế là Hồ Diên hướng chủ đấy. Ba vị đại ca tôi đây được chứ lão tiêu đầu mời tới. Hồ Diên thông liền sầm nét mặt quát lớn. Thường quan cô nương nói gì vậy? Sao cô nương dám đưa địch vào núi? Thế này... Y chưa nói dứt thì tiểu kỳ tiến lên quát. Người đừng có nói lời thôi, mau bước ra. Nàng vừa nói vừa mua cây sáo ngọc trắng điểm ngay vào yếu huyệt ở tay đối phương. Hồ Diên thông không ngờ nàng tắt ta ra tay nhanh như vậy. Chưa kịp nói thì sáo của nàng đã tấn công tới. Ngày thường y là người tự phụ, mình có sức khỏe kinh người, vẫn sử dụng thanh đại đao nặng 18 cân. Y liền giơ đao lên chống đỡ sáo của tiểu kỳ và quát lớn. Tiểu tử táo gan thực, dám đến ngũ đài phân đàn này phát. Y chưa rất lời thì lại nghe kêu con một tiếng. cái sáo ngọc vừa điểm trúng thanh đao, y phải loạn chọn lùi về phía sau. <cười> Không ngờ người cũng có chút võ công đó. Nói sao y lại múa đao, xông lại tấn công nhanh như gió. Hai nhóm đại hán đứng xếp hàng dọc thấy hương chủ của mình đã ra tay, cũng thét lớn một tiếng, liên lượt xông đến bao vây và đồng thanh quát to. Các người muốn chết có phải không? Tiêu Kỳ có coi bọn này vào đâu? Nàng múa cây sáo ngọc công mấy thế cùng một lúc, khiến hồ diên thông quấn cả tay chân, không biết chống đỡ như thế nào cho phải. Mọi người chỉ nghe thấy y kêu ối chà một tiếng, đã ngã lăn ra đất ngay. Tiêu Kỳ lại múa sáo xông vào tấn công hai nhóm người. Chỉ trong nháy mắt, bọn đại hán nọ đều đã bị nàng điểm huyệt hết. Nàng cười quay lại nói với Thiên Mẫn Mất đại ca chúng ta đi thôi Nàng vừa nói dứt đã nhanh như một mũi tên Phi thân lên trên bờ tường sơn màu vàng kia Thiên Mẫn sợ nàng thất thế Vội gọi Trì Anh Cầm Vân và Phùng Nhi một tiếng Rồi cũng nhảy theo lên trên bờ tường Để tiếp ứng tức thì Sau bờ tường ở chỗ đó là một cái sân Trên sân đang có hai người đấu với nhau rất kịch liệt Một người dùng trưởng Một người dùng quạt Ủa tứ sư huynh Vạn Tùng Linh Với phong hỏa phiến hoặc văn phong đây mà Thiên Mẫn đã trông thấy rõ Nên chàng vội nói với trị anh như thế Chàng vừa nói dứt Tiểu kỳ đã phi thân tới gọi lớn cha để cho con đối phó với y cho Nàng chưa nói dứt đã mua cây sáo sống vào tấn công luôn Học văn phòng đối với Tùng Linh Đã được 200 hiệp Hai người ngang tay nhau Nhất thời vẫn không sao phân thắng bại được Bây giờ bỗng thấy một cái bóng trắng Ở trên cao vừa nhảy sổ xuống Vừa nhanh vừa mạnh Liền dùng mình kinh hái Lui về phía sau hai thước Tùng Linh cũng thâu tay lại Đứng sang một bên. Đã trông thấy người vừa nhảy vào giúp sức Chính là con gái của mình Nói Kỳ nhi con hãy lui về phía sau Để cha lãnh giáo Hoắc huynh mới hiệp đã Tiểu kỳ lườm văn phong một cái Tỏ về khinh thị Không đối định với những hạng này Việc gì chắc phải ra tay Để con đối phó với y là được rồi Cha xem vấn đại ca đã tới kìa Nàng dơ tay trái chỉ lên đầu tường Còn tay phải vẫn mua cây sáo bạch ngọc Tấn công văn phong Có bao giờ Hoắc văn phong lại để cho người ta khinh thị như vậy Nên y cười nhạt một tiếng Rồi múa quạt xong lên tấn công Tùng Linh đối với con gái cưng Xưa này vẫn chiều chuộng Ông ta thấy con gái cứ khăng khăng Đòi đấu với đối phương Bắt buộc ông ta phải lui về phía sau Thiên Mẫn vội nhảy xuống Vái chào tứ sư huynh Trì anh và Cẩm Vân cùng Phụng Nhi Cũng chạy lại làm lễ ra mắt Tùng Linh nhìn mọi người vừa cười vừa nói Sao các người lại đến muộn như vậy Có phải giữa đường đã xảy ra chuyện gì không Màu theo ta vào trong phòng nghỉ ngơi đi Nói xong ông ta dẫn bốn người Đi vào căn nhà ở phía đông Bên đại điện bỗng có tiếng đàn bà nói vọng xuống Tri anh, Vân Nhi Các người đã tới đó sao Từng nói ấy không lớn lắm Nhưng lọt vào tay mọi người nghe rõ một một Đủ thấy nội công của người ấy Thâm hậu như thế nào rồi Thiên Mẫn nhìn về phía đó Thấy một đạo cô tuổi trặc 40 Đang ngồi trên một cái ghế phủ gấm Ở giữa đại điện Phía sau có 8 thiếu nữ ăn vần áo đào cô Tay cầm kiếm đứng hầu Trong khí khái của người đó, chàng đoán chắc là Vạn Diệu Tiên Cô, phó giáo chủ của huyền âm giáo và cũng là người chủ trì của ngũ đài phân đàn. Bà ta đưa mắt liếc nhìn Trị Anh, cầm vân, rồi sông mặt lại, không giận mà ai oán, khiến ai trông thấy cũng phải kính nể. chị Anh vội tiến lên chào và nói, Đệ tử Trị Anh tham kiến phó giáo chủ. Cầm vân thấy Vạn Diệu Tiên Cô gọi mình trong lòng sợ hãi, nói với giọng run run gọi, Sư phụ, Vạn Diệu Tiên Cô chỉ nhìn Trị Anh lạnh lùng nói, Trì Anh, người dám nghịch sư phản đạo, không tuân pháp dụ, cấu kết với người ngoài đại não tương giang phân đường. Ngày hôm nay lại còn dám trở về ngũ đài sở này, kể ra người cũng bảo gan thực. Trì Anh cuối mình vái chào đáp, đệ tử không dám. Vạn Diệu Tiên Cô kêu hử một tiếng rồi giận dữ hỏi, đã không dám, vậy có phải người trở về ngũ đài phân đàn để chịu tội không? Phó giáo chủ Minh xét cho, 4 tháng trước đây đệ tử đã được phép sư phụ cho xuống núi làm việc riêng của mình, không ngờ thoát hộ pháp. Sở đương chủ lại thị phi gán tội phản giáo vào đầu đệ tử. Lần này đệ tử về đây là muốn tìm hai người đối chất. Văn Diệu Tiên Cô cười gàn nói Thế ra người đến ngũ đài phân đàn này là để hỏi tội đó. Được, người tưởng ta phó giáo chủ không có quyền xử trị người hay sao? Nói xong mụ tát sầm nét mặt đứng dậy quát lớn. Người đã phản huyền âm giáo. Ngày hôm nay ta sẽ đem người ra xử để làm gương cho mọi người. Nói xong ít thị rơi trưởng lên, phích không đánh luôn một thế. Hai người cách nhau ít nhất cũng 5-6 trường, trường của Vạn Diệu Tiên Cô vừa tấn công sang, đã có một luồng kinh lực âm nhu đẩy tới. Nhưng huyền âm trường chỉ cần quét trúng vào người, sức âm nhu cũng có hiệu lực ngay. Công lực của đối phương càng cao bao nhiêu thì sức phản chấn càng mạnh bấy nhiêu. Rồi chân khí bị tản mắt và nội tạng sẽ rời khỏi nguyên vị. Trường này chuyên dùng để đối phó với những tay cao thủ lợi hại khôn tả. chị Anh sao lại không biết trường ấy lợi hại, nàng cả kinh thất sắc, muốn tránh né đá muộn. Chỉ nghe kêu bùng một tiếng, người nàng chấn động một cái thực mạnh. vạn Diệu Tiên Cô tấn công Trì Anh một trường. Trì Anh biết ngay đó là huyền âm trưởng rất là lợi hại. Liền cả kinh muốn tránh nhưng đã muộn rồi. Nàng định phân tán nội lực của mình để giảm sức kinh chấn động. Như vậy dù có bị đánh một trường như thế, thì linh bảo đơn của mất đại ca đem theo cũng có thể chữa khỏi được. đang lúc ấy, nàng bỗng thấy phía sau có một bàn tay dí vào lưng mình. Bàn tay ấy có một luồng hơi nóng chuyển sang. Nàng biết đó là mất đại ca đang ngấm ngầm ra tay giúp mình Nàng phân chấn ra tay chống đỡ Vạn diệu tiên cô thấy trường lực của mình đã tới người tỷ anh rồi Mà nàng vẫn đứng yên như thường Trái lại phó giáo chủ của huyền âm giáo bỗng thấy trường lực của mình Bị một luồng chân khí vô hình đẩy trở lại Y thì biết ngay đây là cương khí của đạo gia Nhưng Y thì chưa kịp suy nghĩ Thì đã bị sức phản chấn đó đẩy lui về phía sau 3-4 thước rồi mới đứng vững còn cảm thấy khí huyết trong người dạo dục, mặt nhợt nhạt ủy oải ngồi xuống. Thiên vẫn quay lại nói: "Anh Buổi, chúng ta đi thôi." Nói xong, chàng đem trì anh, Cầm Vân, Phùng Nhi đi luôn, nghênh ngang tiến thẳng vào nhà bên phía đông. Vân Diệu tiên cô tức giận không sao nói được nửa lời. Đang lúc ấy, trước mặt đại điện có tiếng sáo nổi lên, vì tiếng kêu bùng vừa rồi, ai nấy đều chăm chú nhìn vào trì anh, hình như đã quên ở đằng trước điện cũng đang có một trận đấu rất là kịch liệt. Lúc ấy, tiếng sáo lọt vào tai Mọi người mới nghĩ tới, quay đầu lại nhìn, thì tiếng sáo đã ngưng và chỉ ngay hữu một tiếng, văn phòng đã lọng trọn lùi về phía sau 4 năm thước, học máu tươi rồi ngã ngửa ra đất. Một cái bóng trắng nhanh như gió phí thẳng vào trong nhà bên phía đông, thiền mẫn và tùng linh vào trong. Lão theo đầu trước thủy phương đã dặn huynh đệ Gia Kỳ ra ngành đón. Nhạc hiền đệ, sao mãi tới hôm nay mới tới, khiến lão phu trông mong hoài. Năm ngoái hiền đệ đi núi vân vụ cầu thuốc, sau đó lão cũng không hay tin gì cho hiền biết Huynh đệ Gia Kỳ ngày nào cũng nhớ nhung nhắc nhở đến Hiền đệ đó. Mãi tháng trước Giang Hồ đồn đại Hiền đệ ở quân Sơn trong động đình đánh bại bích lạc cung tam tiên với cổ cửu dương. Lão biết Hiền đệ đã lành mạnh nên mới yên tâm. nhà Hiền đệ, có lẽ Hiền đệ cũng chưa biết hiện giờ tên Giang Hồ đã thêm một thiếu vào côn luân tứ lão rồi. Người ta đã nói đến phải côn luân là họ phải nói côn luân tứ lão nhất thiếu. Thiên vẫn nghe lão tiêu đầu nói cảm động vô cùng vội cảm ơn ông có lòng quan tâm tới mình như vậy một mặt lại cảm ơn anh em gia kỷ nữa. Bỗng trong đám đông có một bóng trắng lướt ra. đó là một thư sinh áo trắng vừa ra tới nơi đã nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Vẫn lớn tiếng nói: nhà huynh đã lâu không gặp mặt khiến đệ nhớ đến chết đi được. Thiên Vẫn quay lại nhìn thì mấy hai thư sinh đó là Bạch Y tú sĩ nghiêm tịnh hoàn người của Hắc Long Bang. ủa nghiêm huynh cũng đến đây sao? Tiêu đệ định xong việc ở đây là sẽ đi bạch cầu hồ thăm huynh liền. chàng hỏi thăm hạ bang chủ Bàng Bách xuyên Trúc Tam lâm và Trúc Thế Kiệt. Chú lão theo đầu là giới thiệu những người có mặt tại đó cho chàng. Hòa thượng mặc áo vải xám là nhất vị đại sư của chùa Thiếu Lâm, người trung niên mặc áo màu tía là cao thủ của phái Nga Mi, tên là Tỳ Sam kiếm khách Công Tôn Minh. Còn hơn 20 người nữa đều là những người có tên tuổi ở Nam Bắc hai vùng. Sau cùng, Thiên Mẫn dẫn Thường Quan Cẩm Vân tới chào Bách Xuyên và một mặt kể rõ thân thế của Cẩm Vân. Sau chàng lại nói rằng năm ngoái gặp Phủ Ngọc cư sĩ, ông ta nói hết gặp Cẩm Vân thì đem nàng lên núi Tây Thiên Mục cho ông ta. Bàng Bách Xuyên mới hay Cẩm Vân là cháu gái của em dâu mình Trong lòng càng mừng rỡ Nhưng Cẩm Vân nghe thiên mẫn định đưa mình đi Tây Thiên Bục Trong lòng không muốn chút nào Nàng bụng bảo dạ rằng Tại sao mất đại ca lại cứ cho tỷ kỷ với anh tỷ đi theo như vậy Mà ta lại bị đem lên núi Tây Thiên Bục Chẳng lẽ huynh ấy hiềm ta võ nghệ hèn kém Mà nếu thế tại sao huynh ấy lại không dạy cho ta Được, đến lúc ấy ta nhất định không đi Xem huynh ấy làm gì được ta nào nghĩ tới đó nàng đau lòng vô cùng nước mắt ứa ra nhưng muốn khóc thiên bẫn tưởng mình nhắc nhở đến thân thế của nàng làm nàng đau lòng khóc thế thôi thượng quan cẩm vân lao nước mắt xong tiến lên bái kiến bang bách xuyên và chào rằng bang ba bá tiểu kỳ vào tới tùng linh oán trách con gái mình nặng tay giết chết văn phong ai nấy đều kinh dị hết sức hoặc văn phong người ở trong phải ngũ đại Ngoài trưởng môn vạn quân đảo nhân ra Y còn là sư huynh của vạn diệu tiên cô Và vạn linh đảo nhân võ công rất tinh thông Ít người địch nổi Hiện giờ Y làm hộ pháp cho tổng đàn của huyền âm giáo Như vậy có phải là một tay tầm thưởng đâu Sao lại thôi một thiếu niên 18-19 như vậy Vì thế ai nấy cũng đều chăm chú nhìn tiểu kỳ Thấy chàng ta lại gọi vạn tùng linh bằng cha Nhưng nô văn thủ chỉ có một người con gái thôi Vậy bây giờ tại sao ông ta lại có một người con trai anh Tuấn thế này Ai nấy đều thắc mắc vô cùng Hơn nữa nổ Văn thủ đối với hoắc Văn Phong 200 hiệp rồi Mà không phân thắng bại Nhưng con trai của y thì chỉ đánh trong chốc lát Mà sao đã thắng được cao thủ của phái ngũ đài như vậy Dường có những tay lão giang hồ đã trông thấy Tiểu Kỳ rõ ràng là con gái Còn mọi người lại thấy Tiểu Kỳ cầm cái sáo ngọc trắng Mà chính là vật cũ của đại sát tinh Võ Lâm Chẳng lẽ thiếu niên này với đại sát tinh có liên quan mật thiết với nhau chứ Nếu quả thực như vậy thì Văn Phong bị chàng ta đánh chết không phải là chuyện lạ. Thế rồi ai nấy cứ xôn xao bàn tán chuyện của Tiểu Kỳ Hoài. Nói về đệ tử của huyền âm giáo khiêng văn phòng vào nhà bên phía Tây thì y tắt thở từ lâu rồi. Văn phòng chết làm người của phái ngũ đại hoàng sợ vô cùng, mặt đều biến sắc. Vạn ứng đạo nhân khẽ niệm một tiếng. Vô lượng thọ Phật. Niệm xong, y phất đạo bào một cái, người như một con hạc giám từ chỗ ngồi phi xuống đất vội quát lớn. Tiểu tử hãy để đạo ra lãnh giáo người mấy thế giáo. Lúc ấy tiểu kỳ đang bận chào mọi người Ở nhà bên phía đông Nên không nghe thấy tiếng thách đấu Riêng có trúc lập tam ngồi ở cạnh đó Nghe thấy vội chạy ra vừa cười vừa nói Xin chào đạo huynh Giang hồ ra tay đấu với nhau Không sao tránh khỏi chết hay là bị thương Cha con vạn cô nương xa nhau lâu ngày Bây giờ gặp gỡ lại tất phải chuyện trò vài câu chứ Còn lối xa luôn chiến này Ý là cứ đấu hết người này Người khác lại tiếp tay Không phải là hành vi của người anh hùng Nếu đạo huynh muốn lão xin ra tay Vạn Ứng đạo nhân thấy trúc lập tam hộ pháp của chùa thiếu Lâm ra mặt liền cười nhạt. Hả? trúc tuỳ chủ muốn thay mặt cho tiểu tử của phái Côn Luân ra tay thì bần đạo cũng vui lòng lãnh giáo tuyệt nghệ của chùa thiếu Lâm quý vị. Quý vị nên rõ phái Ngũ Đài với phái Thiêu Lâm vì vạn diệu tiên cô mà kết thù kết oán hơn 20 năm nay, hai bên chẳng khác gì nước với lửa. Tuy chưa chính thức giở mặt nhưng thù hằn của đôi bên càng kết càng sâu đậm, cho nên Vạn Ứng đạo nhân lên tiếng nói là nhắc nhở tới chùa thiếu Lâm liền. Tam lập lão hiệp liền cả cười lớn tiếng đỡ lời Đạo huynh nói như vậy rất hợp ý của lão Ông ta ngừng lại rồi nói tiếp Nhưng đạo huynh nhận vạn cô nương là môn hạ của cô luân thì đánh nhầm rồi Chắc đạo huynh chưa thấy qua cây sáo ngọc của Tây Không Đồng Dù đạo huynh không được trông thấy thì cũng phải nghe thấy người ta nói chứ, tại sao lại không nhận ra được Lời nói của tam lập như tắt Vạn đạo nhân nghe nói thiếu niên áo trắng là môn hạ của Tây Không Đồng trong lòng y lại càng hoàng sợ thêm y quát lớn Bất cứ ý là người của cốt Luân hay là không động cũng không ra khỏi được ngũ đại này. Trúc thí chủ đã ra mặt thách đấu như vậy thì xin Trúc thí chủ hãy giờ khi giới ra đi. Tam Lập mỉm cười, "Đạo huynh càng ngày càng lố trí, xưa nay lão phụ vẫn tay không đối địch, đạo huynh quên rồi sao?" Vạn ứng đạo nhân lại càng hổ thẹn, "Đạo kiếm không có mắt. Trúc thí chủ đừng có trách mình đạo chiếm phần hơn." Tam Lập cười nhạt đáp, "Đã ra tay đấu với nhau, tất nhiên phải đấu khi tới thắng bại mới thôi, ngũ đại kiếm pháp của đạo huynh khất tiếng là tuyệt luân." Mời đạo huynh cứ ra tay đi Vạn ứng đạo nhân nói Nếu vậy bần đạo xin thất lễ Nói xong y liền múa kiếm Xong lại tấn công luôn Tam lập vừa cười vừa đi ra bên cạnh Rồi dơ tài trưởng ra Nhằm cổ tách phải của đối phương Còn tách phải thì tấn công vào trước ngực của địch Vạn ứng đạo nhân thấy trường lực của Tam lập Mạnh khôn tả, y cũng phải kinh hãi Bùng bảo dạ rằng Hộ pháp của chùa Thiêu Lâm Quả danh bất hư truyền trận đấu ngày hôm nay Có liên quan đến thanh danh của phái ngũ đại ta không thể để thua y được. nghĩ như vậy y liền giờ ngũ đại kiếm pháp ra tấn công nhanh như gió. tam lâm nổi danh nhất là phò phích không trường, thấy kiếm thế của văn ứng đạo nhân lợi hại như vậy liền dồn hết công lực vào hai bàn tay mà múa tiết sóng trường phản công luôn. oai lực sóng trường của lão hiệp càng lúc càng mạnh hơn trước. hai người đối với nhau chỉ thoáng cái đã được 20 hiệp nhưng vẫn chưa phân thắng bại. người của hai bên đã đều chạy cả ra để xem. thiên vẫn ngồi ở cạnh tùng linh nổ vấn thù cứ hỏi han tiểu sư để luôn một mặt là nói chuyện mình với cha con tam lập lên chùa thiếu lâm mới hay chữ lão tiêu đầu mời người đi giúp sức lên ngũ đài bãi sơn nhất vị đại sư chùa thiếu lâm đã dẫn 18 đệ tử đi rồi nên ông ta liền cùng cha con tam lập thu xếp hành lý đi luôn và khi đi đến mảnh tân có để lại một lá thư cho thiên mẫn rồi mới lên ngũ đài thì vừa gặp chữ lão tiêu đầu với nhất vị đại sư các người Vạn Diệu Tiên Cô đối với chữ lão tiêu đầu Bái Sơn đã biết từ lâu nhưng giả bộ như rất đàng hoàng, lòng trọng tiếp đãi lên núi. Ba ngày sau người của đôi bên đến cả rồi mới chính thức đấu. Ngờ đâu sáng sớm hôm nay bên chữ lão tiêu đầu đòi đối phương phải giao hung thủ đã giết chữ Diệu Đình với Trúc Thế Huynh ra, đồng thời phải trả thần long lệnh cho phái cô luôn nữa. Nhưng Vạn Diệu Tiên Cô lại chối bay bảy. Vì thế hai bên mới ra tay đấu với nhau. Theo thường lệ, Bái Sơn thì đôi bên cùng đấu 10 trận để quyết định thắng bại. Bên thua phải tiếp nhận hết điều kiện của bên được. Thiên Mẫn để ý nghe Tứ Sư Huynh nói, hai mắt cứ nhìn thẳng vào phía Tây Hiên, nơi đó có độ giam ba chục hòa thượng và đạo sĩ già trẻ, cao lùn, gầy béo. Người nào người nấy đều ngồi yên. Nhưng trong đó, chàng chỉ biết có một người là xích phát tôn giả đầu đà tóc đỏ của chùa Đại Hùng ở núi Thái Hành, hiện đang ngồi ở hàng ghế đằng trước về phía trái. Chàng nhận định xong mới yên tâm bụng bảo dạ rằng Như vậy những người đến giúp sức cho vạn diệu tiên cô Chẳng có nhân vật nào đáng kể cả Xích phát tôn giả là bại tướng của mình Mà còn được ngồi vào hàng ghế đầu như vậy Tất nhiên những người kia Phải kém hơn y mới chịu ngồi dưới y chứ Lúc ấy trận đấu của Tam Lập Với vạn ứng đạo nhân càng kịch liệt Chỉ sơ xuất một chút cũng toi mạng liền Thế kiện tay cầm kiếm Trán mồ hôi vã ra như tắm Người của hai bên thấy trận đấu như vậy Cũng hồi hộp hết sức Tam Lập bỗng quát lớn giờ thế vân hoành tần lãnh ra Phong tỏa lấy đường kiếm của vạn ứng đạo nhân Rồi tiến lên một bước rất tài trưởng lên Tấn công vào ngược địch Thế công này rất là nguy hiểm Nếu phong tỏa không nổi kiếm của đối phương Thì mình sẽ bị mất mạng trước Vạn ứng đạo nhân không ngờ đối phương Lại dám mạo hiểm như thế Ngần người ra Nhưng y đã xoay kiếm đâm luôn vào hông bên trái của Tam Lập Thế công của hai người đều nhanh tuyệt luôn Tuy trường phong của Tam Lập Không đánh trúng vào trường kiếm của đối phương Nhưng đã quét được vai trái của y Còn vạn ứng đạo nhân cũng đông được vào hông bên trái của Tam Lập Cho nên cả hai cùng kêu hự một tiếng Lùi về phía sau ba thước Vạn ứng đạo nhân cảm thấy khí huyết rào rực Người lào đảo suýt ngã Còn Tam Lập thì tay bịt vết thương Máu vẫn chảy ra như suối Thế kia thấy cha mình bị thương Máu chảy nhiều như vậy Vội phi thân nhảy ra quát lớn Đạo sĩ kia hãy nếm lấy kiếm này của ta Chàng vừa nói xong đã nhảy sổ tới Nhằm sau lưng của vạn ứng đạo nhân tấn công luôn Bên phải ngũ đại cũng có người nhảy ra đỡ vạn ứng đạo nhân vào, đồng thời một cái bóng xám nhảy ra sau nhưng đã tới trước Thế Kiệt và phất áo một cái, chỉ nghe thấy kêu bang một tiếng. Thế Kiệt đã bị hất bắn ra ngoài xa ba trượng, chết giấc ngay tại chỗ. Còn Tam Lập đã có đệ tử của Phái Thiếu Lâm đỡ vào nhà bên Hiền Đông. Thế Kiệt bị vạn quân đạo nhân dùng tay áo hất mạnh một cái, bị thương rất nặng và cũng có người vực chàng vào Đông Hiền cứu chữa rồi. A-di-đà Phật Đạo huynh là người trưởng môn của một môn phái Đối với một hậu sinh tiền bối Mà lại hạ độc thủ như vậy Chẳng lẽ đạo huynh không sợ võ lâm đồng đạo chết cười hay sao Nghe tiếng người ở phía sau nói như vậy Vạn quân đạo nhân quay lại Nhìn người đó thì ra là nhất vị đại sư Của phái thiếu lâm Y liền giận dữ quát Theo ý của đại sư thì tê sứ đệ Nên để cho hậu sinh tiền bối của phái thiếu lâm Đâm lén như vậy mới hợp lý được hay sao Nhất vị đại sư chắp tay chào Và nói tiếp Tiền tai, thiền tai Ha tất đạo nhân phải nấu nảy như vậy. Vạn quân đạo nhân cười nhạt. Chùa Thiếu Lâm xưa nay vẫn nổi tiếng là lưu danh môn chính phái, lãnh tụ võ lâm. Nhưng 20 năm nay, phái đó coi phái ngũ đại của chúng tôi vào đâu đâu. Bần đạo đâu dám ăn nói giận dữ với đại sư. Nhưng ngày hôm nay thực là may mắn. Đại sư lại đại diện cho phái Thiếu Lâm giá lâm lên núi ngũ đại. Bần đạo muốn nhân dịp này giải quyết những ân oán từ xưa tới nay của hai môn phái chúng ta. Nhất vì đại sư khẽ niệm một câu Phật hiệu rồi nói tiếp. Bần Tăng là người đi tu ở chùa Thiếu Lâm Không nghĩ gì đến chuyện ân oán của Giang Hồ Nhưng hai năm nay Đệ tử của phái Thiếu Lâm cứ bị cao nhân của quý phái Giết luôn trước sau ngót 20 người Bần Tăng tới đây là muốn cởi mở cái nút ấy Chứ trước sau không có gì khác Mong đạo huynh chớ có hiểu lầm Vạn quân đạo nhân cười há hả đáp Đại sư đem theo 18 đệ tử oai phong lắm lắm như vậy Hà tất phải nói nhiều lời làm chứ Phái Thiếu Lâm đã vang danh ở Giang Hồ Chúng ta thân ở Giang Hồ Thì cứ theo luật lệ của Giang Hồ thi hành. Nói chuyện với nhau bằng võ nghệ Người có tài sẽ thắng Bần đạo môn lãnh giáo đại sư vài thế tuyệt học Nơi tới đó Y giơ tay ra hiểu một cái Đã có đệ tử của phái ngũ đại bưng trường kiếm ra liền Y giơ tay cầm lấy thanh kiếm Rồi rút ra khỏi bao và nói tiếp Mời đại sư giờ khi giới ra 18 đệ tử của chùa Thiếu Lâm Đã lần lượt bước ra Đứng ở phía sau nhất vị đại sư Họ thấy vạn quân đạo nhân rút kiếm ra Chúng cũng đem thuyền trưởng lên cho lão sư Nhất vị đại sư Khẽ niệm một tiếng Phật hiệu Đỡ lấy thiền tượng rồi đáp Đạo huynh cứ cương quyết đòi giao đấu như vậy Bần đạo đành phải tuân lời Lão hòa thượng chưa nói dứt Đằng xa đã có một tiếng rú thực lớn Càng lúc càng gần Và trên bờ tường đã có ba người nhảy xuống lần lượt 18 đệ tử của nhất vị đại sư Không biết những người đó là địch hay bạn Liền rút giới đao ra ngay Đệ tử của phái ngũ đại Cũng vội rút trường kiếm Người của hai bên đông tây hiên Thấy vậy vội đứng cả dậy Tình thế gây cấn khôn tả giâm tặc nộp mạng cho mau. Một tiếng quát lớn vang lên, trong đông hiện đã có một người múa thanh kim bối đao nhảy ra chém luôn. Thì ra, chữ lão tiêu đầu vừa thấy ba người ở trên đầu tường nhảy xuống, trong đó có Sở Thiên Hành, kẻ thù đã giết con mình, liền quát lớn và múa đao nhảy ra luôn. Huynh đệ Gia Kỳ thấy ông mình phi thân ra cũng vội nhảy theo. Thì ra ba người vừa tới đó, ngoài Sở Thiên Hành ra, còn hai người kia là Âm Xuân Song Thi đôi quỷ nhập trạng ấy ở tay đài bị thiên mẫn dọa nạt cắm đầu ù té chạy trở về bắc đài thì vừa gặp thiên hành chúng khoác lác bảo mình đã đánh bại thiên vấn huynh đệ y vừa nhảy xuống chưa kịp đứng yên thì đã bị tấn công hắc cưng thì liền cười hí hí như tiếng ma kêu và nói tên này muốn chết chăng? nói xong y muối trường lên hất luôn chữ lão tiêu đầu trong thấy thiên hành lửa thù bốc lên ngồn ngụt nhảy sổ tắt tấn công ông ta còn đang lơ lửng trên không đã bị một người đột nhiên ra tay đánh lớn ông ta muốn tránh cũng không kịp nữa chỉ nghe thấy kêu bùng một tiếng người của ông ta bị một luồng gió ấm đẩy bắn ra ngoài xa nhất vị đại sư thấy vậy cả kinh liền muốn thiền trưởng xong lại tấn công hắc cương thi ngay âm sơn song thi bất kể địch nhiều ít chúng liền liên tay đối địch lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng kêu ly nhí như ma kêu một trắng một đen như cái bóng người liền rẽ sang hai bên hắc cương thi giơ xích thi trảo lên nhằm ngực đại sư mà chụp còn tay trái của y chụp vào thiền trưởng Bạch Thi nhảy tới phía sau đại sư đang định ra tay tấn công. Ngờ đâu nơi đó lại có 18 đệ tử của phái thiếu lâm, nên y vừa nhảy xuống đã bị vây đánh tức thỉ. Quý vị nên biết thập bát la hán trận của phái thiếu lâm đã lừng danh võ lâm, chứ có phải tầm thường đâu. Bạch Cương Thi lọt vào trong đó kể như vào trốn rừng đao nối trường. 18 hòa thượng kết thành bờ tường đồng bao vây chặt Cương Thi. Tha hồ tên nọ giờ hết tài ba tuyệt kỹ ra, cũng không sao thoát khỏi vòng vây được. Nhất vị đại sư thấy Hắc Cương Thi dám dơ tay ra chộp trộm của mình. Trong lòng hơi ngạc nhiên, vội trầm tay phải xuống, quét chân đối phương một thế. Cương thi công của âm Sơn Song Thi chút trọng ở nhảy nhót, nhanh như bay. Trong người chúng cứng đơ như quỷ nhập tràng, nhưng thực sự linh động và nhanh nhẹn vô cùng. Nhất vị đại sư vừa múa trường quét ngang một cái, thì tay phải của Hắc Cương Thi đã tấn công tới. Nằm ngón tay của y có 5 luồng gió mạnh đâm thẳng vào ngực lão hòa thượng Nhất vì đại sư cả kinh, vội vận hết công lực vào tài trưởng cách không quét ngang một thế, đồng thời ông ta chống thiền tượng xuống đất nhảy sang bên. Tuy vậy, ông ta cũng rùn mình một cái. Nhưng dù sao, công lực của ông ta cũng rất thâm hậu, nên đã nhanh tay dùng phích không trưởng đẩy lùi hơi hàn độc của địch, bằng không ông ta đã bị đả thương rồi. Nhất vì đại sư vừa đứng yên, bỗng nghe phía sau có tiếng cười nói, Đại sư, hãy giao con quỷ này cho tài hạ. Ông ta quay lại nhìn Mễ Hay, người đó là Công Tôn Minh của phái Nga Mi. Ông ta chưa kịp trả lời thì Công Tôn Minh đã nhảy lên đối với Hắc Cương Thi. Năm xưa, Tạ Ngũ Ương đã hai lần bị phái Nga Mi đánh bại, việc này nhất vị đại sư biết rõ lắm, nên để Công Tôn Minh đối với Âm Sơn Song Thi thì không còn gì thích đáng bằng. Đại sư nghĩ như vậy đang định lùi bước thì lại nghe phía sau có người nói: "Đại sư, Bân Đạo đợi chờ đã lâu." Ông ta quay lại nhìn Mễ Hay, người đó họ là Vạn Quân đạo sĩ. Y thấy đại sư ngừng tay, liền mua kiếm xông lên thách đấu tức thì Nhất vị đại sư nghiêm nét mặt lại đáp, mời đạo huynh cứ việc ra tay. Vạn quân đạo nhân cười nhạt, nếu vậy bần đạo xin thất lễ. Y vừa dứt lời đã mua kiếm đâm luôn. Nhất vị đại sư thích kiếm pháp của đối phương cũng khá lợi hại, liền dơ trượng lên gạt ngang. Cao thủ đối đỉnh với nhau, không ai dám sợ ý cả. Nói về chữ lão tiêu đầu bị hắc cương thi đẩy bắn ra. Anh em ra kỳ thấy vậy Cả kinh vội chạy lại đỡ ông dậy Lúc ấy Lão tiêu đầu mặt đã nhật nhạt Mình mẩy chân tay run lẩy bẩy Vào tới đông hiền đã chịu đựng không nổi thì anh thấy vậy bảo thiên mẫn Mẫn đại ca cho chữ lão tiêu đầu uống linh bảo đơn đi Từ muội ra kiếm tên giặc họ sở Nói xong nàng như bay Phía thẳng vào trong đấu trường tức thỉ Từ lúc chữ lão tiêu đầu Bị đánh lén mang thương nặng Người trong đồng hiền tức giận vô cùng Đều lần lượt nhảy ra Người bên Tây Hiên cũng nhảy ra theo Thế là cứ hai người đấu với nhau thành một đôi Cục diện biến thành hỗn chiến Sở Thiên Hành thấy Hắc Bạch Cương Thi đã đấu với người bên địch rồi Y được thông thả đang định quay người đi vào Tây Hiên Thì bỗng nghe thấy tiếng quát tháo Và có một người phi tới sau lưng Y thấy thế công mạnh khôn tả Không biết đối phương là cao thủ nào Mà lại có công lực mạnh như vậy Y không dám chống đỡ vội nhảy sang năm bước để tránh <cười> Họ sợ kìa ngày hôm nay cô nương Thế nào cũng phải kết liễu tính mạng của người mới hải dạ Người đó vừa phi thân xuống Vừa chỉ kiếm vào mặt thiên hành quát mắng như vậy Thiên hành nhìn kỹ người đó Rồi tức giận khôn tả Thì ra là con tiền tỳ phản giáo này Người đã đắp phản giáo đường ở Tương Giang Bây giờ lại dám đến núi ngũ đài này quấy nhiễu sao chỉ anh bị đối phương bảo mình là tiền tỷ Phản giáo lại càng tức giận liền quát lớn Sợ thiên hành Bốn cô nương phản giáo hay không thì việc gì đến ngươi, ngươi là cái thá gì mà dám hỏi bốn cô nương điều đó? Cô nương đến đây là muốn đem đầu lốc của ngươi về tổng đàn nhận tội. Thiên Hành cười nhàn, Tiền tùy họ đoán kìa, hãy nghe ta nói đây, xem giữa ta với Mỹ xem ai chặt đầu của ai, và xem ta có đem đội thủ cấp của Mỹ lên vu sơn không." Chỉ anh múa trường kiếm lớn tiếng đáp, sở Thiên Hành, bốn cô nương cho ngươi được tấn công trước đó." Thiên Hành tức giận khôn tả, cười thé thế mấy tiếng rồi giơ thanh đao giễn điện lên, dồn hết công lực vào cánh tay. Chỉ nghe thấy kêu con một tiếng Mà thanh đao mềm như thế Đắc cứng như một thanh gậy gàng tức thì Y liền xong lại tấn công vào thượng Trung hạ tam bộ của trì anh Thế công của Y tuy rất mạnh Nhưng trì anh không thèm đếm xỉa tới Cười nhạt một tiếng Rồi muốn trường kiếm xông thẳng vào trong vòng đào quang Xanh biếc của địch mà phản công liên miên Thiên hành thấy kiếm pháp của nàng rất lợi hại Trong lòng kinh hãi thầm Y đành phải dở hết tuyệt kỹ của đao pháp ra Để che chở lấy khắp mình mày thì anh kêu hữu lên một tiếng đang định hạ sát đối thủ Thì có ba cái bóng cũng phi thân tới Nàng đưa mắt liếc nhìn mấy hai đó là ba huynh đệ gia kỳ Ba anh em thấy ông mình uống linh bảo đơn đã lành mạnh Liền mang kiếm xong lại tấn công thiên hành Hử, Tiểu bối họ chữ muốn nộp mình thì để quý đường chủ siêu độ cho các người Anh em họ chữ vừa chạy tới nơi thì bỗng có một đại hán trung niên Ăn vận rất bảnh bao, nhảy ra ngăn cản Người này là độc phách lang quân của Thúy Như Phong Đương chủ nội tam đường của Ngũ Đài Phân đàn và cũng là kẻ đồng hành với Sở Thiên Hành nên người ta vẫn gọi chúng là nhất phách nhất hồn của phái Ngũ Đài. Y chưa nói dứt đã múa đôi phán quan bút xông lại tấn công ba anh em Gia Kỳ. Gia Kỳ, Gia Lâm hai người vừa thấy đối phương xông lại tấn công liền tránh sang bên múa kiếm bao vây tên nó ngay, còn Gia Phụng thì thừa cơ xông lại tấn công Thiên Hành và lớn tiếng nói: "Doãn Tử, để lại tên giặc họ sở này cho tiểu muội tự tay giết chết y để trả thù cho cha. nói xong nàng mua kiếm đâm vào ngực thiên hành. đối địch với tỷ anh đã chống đỡ không nổi, bây giờ lại thêm gia phụng xông vào, tất nhiên thiên hành càng địch không nổi nữa. y tức giận vô cùng liền giơ đao lên gạt kiếm của gia phụng. còn nhãi kia mình muốn thì nhiều thắng ít có phải không? được, ngày hôm nay sở đương chủ sẽ thí màng với hai người. sự thật gia phụng vừa ra tay thì tỷ anh đã ngừng tay luôn. Nàng biết mối thù của Gia Phụng lớn hơn mối thù của mình Cho nên nàng mới để Gia Phụng đấu với kẻ thù Nàng nghe Thiên Hành nói liền lớn tiếng quát mắng Sợ Thiên Hành Với chút tay ba hèn mọn của ngươi Sao xứng đối địch với hai con nương Ngày hôm nay ngươi làm sao mà thoát chết được Ta để cho chữ muội giải thoát ngươi Tuy nói vậy Nhưng nàng cũng biết Gia Phụng địch không nổi kẻ thù Nàng chỉ lưu về phía sau hai bước Vẫn cầm kiếm đứng ở đó canh chừng Lúc ấy đôi bên đã nhảy ra đấu với nhau gần hết bên đồng hiền chỉ còn lại vạn tùng linh, bàng bách xuyên, thiên bẫn, tiểu kỳ, cẩm vân đang băng bó vết thương cho những người bị thương và phùng nhi mấy người thôi. còn bên tây hiên thì vạn Diệu tiên cô, kỳ sơn nhất quái hành, tôn ngũ hành trưởng, tây môn trưởng, thập tự kiếm, đồng khai sơn xích phát tôn giả vân vân. cốc lực ở đôi bên ngang tay nhau. đang lúc ấy có tiếng kêu dí dí như ma kêu nổi lên hoài. chị anh nghe tiếng kêu đó biết là tiếng kêu của âm sơn song thi nàng quay lại nhìn. Quả nhiên thấy hắc bạch song thì Đang vây đánh công tôn minh Tình thế rất là nguy cấp Nàng nhận thấy nếu mình không ra tay cứu Thì công tôn minh thể nào cũng bị tên quỷ nhập tràng giết chết Nhưng mình ra tay Thì ai trông non và canh chừng gia phụng Nàng đang phân vân quay đầu lại nhìn Thấy gia phụng vẫn đủ tài cầm cự với thiên hành Vì vậy nàng nhảy lại cứu công tôn minh trước Thì ra bạch cương thi bị 18 đệ tử của phái thiếu lâm Dùng trận la hán bao vây y vào giữa Khiến y không có cách gì để trả đũa lập tức tức giận vô cùng, liền giờ hết tuyệt kỹ ra đối phó. Nào cương thi công, nào xích thi trảo, vân vân. Nhưng đối thủ mỗi người chỉ tấn công y một thế lại lui ngay, chứ không chính thức đối địch với y, nên y không làm gì nổi những địch thủ ấy. Hai mươi mấy đệ tử của phái Ngũ Hành thấy đệ tử của Thiếu Lâm đã ra tay, liền xông lại bao vây la hán trận. Nói về công lực của 18 đệ tử phái Thiếu Lâm thì hay còn kém hắc bài cương thi ra, nhưng nhờ có trận pháp tuyệt vời của phái Thiếu Lâm và lên tay trở đánh nên mới vây được bạch cương thi như thế. nhưng bây giờ bỗng có hai mươi mấy đệ tử của phái ngũ đài ở bên ngoài tấn công, khiến chúng tài xung hữu đột nên trận thế mới loạn xạ. bạch cương thi thấy có dịp may liền kêu hí một tiếng, giờ hết tài ba ra. một hòa thượng đã bị y trộm trúng ném ra ngoài xa hơn hai trường. y đã phá được trận thế, lại giơ tay trái ra tấn công mạnh vào một hòa thượng nữa. hòa thượng này cũng chỉ kêu hự một tiếng rồi bắn ra ngay. Hòa thượng khác lại bị đánh bắn ra ngoài xa tiếp Chỉ trong nháy mắt Y đã đánh bại luôn năm hòa thượng một lúc Và cứ kêu hí hí luôn mồm Trận pháp La Hán Phải có 18 người trấn thủ Thì mới lợi hại Bây giờ đã bị mất 5 Nên oai lực tất nhiên phải giảm Trận thế bị cản trở ngay Chỉ thoát cái trận đấu đã biến thành Đấu giáp lá cà với nhau Bạch cương thì tự coi mình rất cao Khi nào thèm đấu sắp lá cà như vậy Y liền cười the thé mấy tiếng Rồi tung mình nhảy lên Ít trợn toàn xoay đôi mắt nhìn chung quanh một vòng Thấy một số gã trung niên Thuộc phái Nga Mi đang đấu với sư huynh mình Rất là kịch liệt Kiếm của gã rất nhanh và lại còn có tiếng veo veo Ánh sáng bằng lóe mắt ra Khiến hắc cương thi cứ chạy quanh Chứ không sao tháng thế nổi Thì ra người đó là tỷ sam kiếm khách Công tôn minh Ông ta là sức đệ nhất biểu tử Và nhất âu tử danh túc của phái Nga Mi Tuy ông ta chưa luyện thành công Huyền âm cương khí Nhưng cũng đã có mấy thành hòa hậu rồi. Lúc ấy, ở trước mặt cường địch, công tôn minh đã dở toàn lực ra để đối phó. Thanh kiếm của ông ta còn có những tiếng kêu vi vi. Hắc cường thi biết thế kiếm của đối phương rất lợi hại nên không dám chống đỡ. Phái Nga Mi với phái Âm Sơn thù oán đã lâu, nhưng bạch cường thi thấy vậy khi nào chịu để yên. Y liền nhảy sổ lại nhằm sau lưng công tôn minh mà chộp luôn. Hắc cường thi nghe tiếng kêu ví của bạch cường thi liền cảm thấy phấn chấn thêm, vội dơ luôn hai bàn tay ra mà chộp. Cương thi công của chúng đã liền tay, oai lực mạnh hơn trước nhiều. Hai tên thi nhau kêu vi, vi luôn mồm và chỉ thấy hai cái bóng, một trắng một đen, tiến thoái rất nhanh. Công tôn minh chỉ có một thanh trưởng kiếm, địch sao nổi hai tên ma đầu liên tay tấn công như vậy. Nên không đầy mấy hiệp, ông ta đã lép vế dần. Nhưng dù sao, ông ta cũng là một kiếm khách có tên tuổi trong phái Nga Mi. Đứng trước tình thế nguy hiểm mà không dối loạn chút nào và cố hết sức dở hết chân khí ra để cầm cử hắc bạch cương thi đang khoái chí sắp hạ được đối phương thì đột nhiên có làn sáng bạc phi tới chúng cảm thấy có một luồng kiếm khí lạnh lùng và nhằm bạch cương thi mà đâm tới bạch cương thi giật mình kinh hãi chưa trông thấy rõ thân hình của đối phương đã kêu hí một tiếng và lui sang bên mấy thước thì anh vừa nhảy sổ tới bỗng nghe thấy tỷ sam kiếm khách quát lớn một tiếng rồi nhanh như điện chớp nhảy tới phía sau mình mua kiếm đâm luôn thì ra khi nàng vừa hạ chân xuống đất hắc cương thi nhảy tới phía sau nàng và giơ tay ra chụp nếu công tôn minh không nhanh mắt thì nàng đã bị đánh lén rồi hai tên quỷ ấy thực là lợi hại chị anh vừa nghĩ như vậy đã nghe có tiếng ma kêu ví ví mấy tiếng bạch cương thi đã rút lui lại xông lên tấn công tiếp chị anh tức giận vô cùng liền tung mình nhảy lên múa kiếm mà chém luôn nàng tức giận ra tay nhanh tuyệt luôn bảo kiếm của nàng như một luồng ánh sáng vàng nhằm người của hắc bạch cương thi mà tấn công bạch cương thi tuy rất tự phụ nhưng thấy làn kiếm khí của nàng như vậy cũng phải giật mình kinh hãi và bụng bảo dạ rằng tiểu tử này là người cùng bọn vứt tiểu tử họ nhà kiếm pháp của nó ngoài lực thế này mình phải cẩn thận mới được nghe đoạn y liền nhảy ra ngoài xa 7-8 bước để tránh thì anh cười nhạt đuổi theo luôn bạch cương thi chưa đứng vững thì nàng đã đuổi tới tấn công luôn ba kiếm một lúc mũi kiếm của nàng nhắm ba nơi đại huyệt của bạch cương thi khiến bạch cương thi không còn có cơ hội trả đũa nên ý cất lùi về phía sau liên tiếp Chị Anh đang đuổi theo tấn công tiếp thì bỗng thấy một cái bóng trắng kèm theo một luồng ánh sáng xanh lướt theo cạnh mình. Sau cái bóng trắng đó lại có thêm một cái bóng đen đuổi theo. Người đi sau múa song quải nhằm sau ót người đi trước tấn công luôn. Hai người ấy nhanh như sao xa chỉ thoáng cái đã lướt qua liền. Nhưng chị Anh đã trông thấy người đi trước chính là bạch y Tú sĩ nghiêm chính hoàn bằng hữu của mất đại ca. Còn người đuổi theo sau là người của phái ngũ đại. Nàng đã ra tay thì còn do dự gì nữa nên nàng thét lớn một tiếng, bỏ mặc song thi mà tấn công người kia. người nọ cả kinh muốn thâu khi giới lại cũng không kịp, liền giơ một chiếc quải lên để bảo vệ lấy bổn thân trước. tên đó cảm thấy cánh tay tê tái, hộ khẩu đau nhức, vội lùi về phía sau ba bước. y định thần nhìn kỹ, mới hay người vừa tấn công mình là một thiếu niên tay cầm trường kiếm. trong khi y đang ngẩn người ra, thì có tiếng kêu ví, Bạch cưng thi đã quay trở lại, không thấy chỉ anh đuổi theo mà còn tấn công người khác ông sơn song thì xưa nay vẫn tự phụ lắm, y không coi ai vào đâu cả. ngày hôm nay y vừa ra tay đấu với tỷ anh, bị nàng tấn công có hai thế kiếm đã đẩy lui mình về phía sau hai lần rồi, bây giờ lại không thèm đấu với mình nữa. chuyện nhục nhã như thế này y chịu nhục sao nổi, nên lại nhảy tới tấn công tỷ anh tới tấp. lúc ấy tên sử dụng song quải cũng la lớn một tiếng, hừ tiểu tử kia sao dám cản lối đi của đại gia, người hãy thử một quải này. y chưa nói dứt đã múa song quải xong lại tấn công. Trị Anh, người nhẹ như tảo lá, tránh khỏi thế công của Bạch Cương Thì và múa tiết thanh kiếm lên bảo vệ toàn thân. Tiếp theo đó, nàng dùng thế xuyên văn xạ nguyệt, xuyên qua sóng quải đông vào ngực kẻ địch. Cương Thi công khi đối địch lợi hại nhất là nhảy chạy như bay, nhưng tấn công một cái lại phải lùi ngay, rồi lại tấn công tiếp. Cho nên Hắc Bạch song thi ngày thường liên tay tấn công địch mới được oai mãi như vậy. Lúc này chỉ có một mình Bạch Cương Thi đối địch với Trị Anh tranh né rất khéo léo cho nên y nhảy sang bên phải rồi lại chuẩn bị tấn công lần thứ hai thì vừa vặn người sử dụng sóc quài lùi về phía sau cho nên hai người suýt tí nữa thì va chạm vào nhau bạch cường thì thấy người nọ ngăn cản tầm mắt của mình và còn làm cho vướng chân cẳng y nữa y đang tức giận không có nơi để phát tiết được lửa hờn nên không cần biết người đó là ai liền giơ tay phát một cái bước ra cũng may y chỉ dùng có ba thành công lực thôi nhưng người sử dụng sóc quài chưa đứng vững đã bị y hất bắn một hai thước Trong lòng cũng tức giận khôn tả Y chả cần biết người nọ là ai Và thì có sư phụ tại đó Nên khi nào ít là chịu để yên cho đối phương Liền quay lại múa song quải tấn công luôn Và cũng quát tháo Đến mù này có mau bước ra chỗ khác không Y chưa nói xong Đốt quải của Y đã nhằm người của Bạch Cương Thi Mà tấn công tới Bạch Cương Thi thấy đối phương dám múa quải tấn công mình như vậy Thì tức giận khôn tả Liền cười the thế mà kêu vi một tiếng Và Y bỏ trì anh xong lại tấn công Tên cầm song quải ấy Tết cầm sóng quài cũng không phải là tầm thường, nhưng đối với Bạch Cương Thi thì còn kém xa. Dưới thân hình quay tít của Bạch Cương Thi, sóng quài của y không sao giờ ra hết được. Mới đấu được có 2-3 hiệp thì tên sử dụng sóng quài đã bị nguy hiểm liên tiếp rồi. Đang lúc ấy bên Tây Hiên đột nhiên có người quát lớn. Bạch Huynh, làm ơn ngừng tay lại đi. Một cái bóng người nhanh như bay lứt ra. Người đó chưa tới nơi đã nghe thấy một tiếng kêu rất thảm vọng ra